Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Nhất Nộ Bạt Kiếm Nằm trong tiền tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp Nhất Nộ Bạt Kiếm, trường 37 Tượng Đồng Biết đi Đường Bảo Nghiêu quát lớn một tiếng, ôm cây nhổ bật cả gốc lẫn dễ, rồi múa tiếp. Tiểu văn tử tướng Ca Nhi vẫn dính sát trên cây, chẳng hề e sợ, chẳng hề buông lỏng. Mặc cho đường Bảo Nghiêu đại triển thần oai, múa cây táo đến canh lá tơi bời, gió cuốn ảo ạt. Nhưng Tường Ca Nhi vẫn đu trên cây, không chịu xuống. Trương Nam nhìn một hồi, lại thở dài, mươi bảy mươi tám hời. Đây có phải là tứ lưỡng bạc thiên cân chăng? Ý, đang nói chuyện với người. Trong rừng táo có một giọng nói dịu dàng, thấp chầm, mệt mỏi. Đường bảo nghêu đúng là sức mạnh nhiều trầu, lực bạc sơn hề khí cái thế. Trương Nhàm nói đầy cảm chịu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải ngu hề, ngu hề nại nhược hà. Không đúng. Phải nói là nham hề, nham hề lại hà chứ? Giọng nói thấp trầm dịu dàng ấy lại nói tiếp. Xem ra ngươi rất thích nói xấu bằng hữu. Nói xấu thông thường thì người ta nói xấu sau lưng. Ấy, còn ta thì quang chính đại. Trương nói. Ta nói trước mặt hắn, đã liệu chắc rằng hắn không còn tình lực để phản bác. Hề mới hay. Đường Bảo Nghiêu lúc này gầm lớn một tiếng tắm cả cây táo xuống dòng sông Bạc Mặt sông đã kết Thành một lớp băng mỏng Đường Bảo Nghiêu tắm cây táo xuống Băng liền vỡ ra Tân mảng va chạm vào nhau Nghe lanh lành gốc cây to đột nhiên lù lù xuất hiện ở đó Có cả bùn lẫn đất Canh lá tơi bưởi Trông thật quái dị Hôm trước Trương Nam dẫn bọn Vương Tiểu Thạch đến Thị Tứ Trước tiên trọ một đêm Ở nhà cũ của Phích Lịch Bát Nhưng không gặp được Phích Lịch Bát Chính Ngọ hôm sau Cả đám người đến nhà hoa khô phát trúc thọ Xảy ra một loạt biến cố Bây giờ mặt trời đã ngả về tây Nắng chiều đổ ngang Đơn lúc hoàng hôn sau buổi tuyết rơi Ánh nắng chiếu xuống đỉnh viện Vốn đầy thị ý Và cả tình ý nữa Thế nhưng đường bảo nghiêu phá dối như thế này Cảnh tượng lên trở lên hỗn loạn Đường bảo nghiêu cắm cây táo xuống sồng Tường ca nhi liền bốc người bay lên Xoay vòng bên cạnh ý Tựa như chỉ đợi thời cơ tung ra một đòn Một đòn lấy mạng khí thế của đường báo nghêu quá mạnh liệt Cho nên ý chưa có cơ hội tập tích Cũng giống như Một con mũi đang trong cơn mưa gió dập vùi Mưa báo có thể nhổ một cây đại thụ lớn Cả gốc lẫn rễ Nhưng chưa chắc có thể khiến cho một con mũi nhỏ Đất cánh gãy sược Tường ca nhi thoạt nhìn như thân thể, thân bất do kỷ, nguy ngập muôn trùng trong cơn cuộng phòng Nhưng cũng tựa như là đang rong chơi trong cơn cuộng phòng đó, tự do tự tại, không hề tốn sức Dòng gió cũng có lúc phải ngừng lại, đường bảo nghiêu rốt cuộc cũng đến lúc tiệt sức Thời khắc đó đã sắp tới Trước nhan thấy thế cho dù y vẫn giữ vẻ mặt thơ thả, nhưng ánh mắt đã không giấu được vẻ lo lắng Giọng nói thấp trầm Dịu dàng ấy lại vàng lềm Người muốn giúp đường bảo nghiêu sao Trương Nham lắc đầu Giọng nói dịu dàng ấy Lúc này có chút thay đổi Thế nào Hắn không phải bằng hiểu của người sao Trương Nham vặn eo Sau đó ép đuổi Giọng chân Tiếp theo là xoay mũi chân Vặn gót rồi nói những tường ca nhi cũng là bằng hiểu của ngươi Ta muốn qua đó Người không thể để ta quả Giọng nói dịu dàng thấp trầm vang lên Nhưng người cũng là bằng hữu của ta Bằng hữu cũng có loại không cùng trận tuyến Không cùng một đường Trần Nham xoay mạnh cổ Người với ta không phải là bằng hữu cùng trận tuyến rồi Giọng nói dịu dàng thấp trầm ấy trả lời Bây giờ trước tiên người làm lóng người Kéo căng kinh mạch Sau đó một đòn Giết chết ta Rồi mới cứu bằng hiệu của người sao Trương Nham ép người xuống đất Nhưng ánh mắt vẫn không rời Nơi giọng nói phát giả Còn đỡ hơn bây giờ Ta mạo hiểm đi cứu người để rồi Chết trong tay vô vĩ phi thạc của người Giọng nói thấp trầm dịu dàng ấy Lại vang lên Ê, nói cũng phải Trương Nham thở dài một tiếng nói Ta lấy làm hoài nghi Giọng nói thấp tròm lại hỏi Hoài nghi cái gì? Hoài nghi ta là ai sao? Trường nhằm Cứ mỗi một câu lại thở dài một tiếng ai Người đương nhiên là Âu Dương Ý Ý Ta đã không cần hoài nghi Điều ta hoài nghi chính là Chúng ta có thật sự cần thiết Vì chuyện của cả bản thân mình Cũng không hiểu được Liệu đến sống chết hay không Giọng nói thấp châm ấy ngưng một hồi mới nói Cuộc đời này có rất nhiều việc Đều là bất đặc dĩ Không thể không thực hiện Cũng như lúc nãy ngươi nói Chúng ta tuy là bằng hữu Nhưng đứng trên khác trận tuyến Ngươi muốn đến giúp Hoa phủ báo tin Cứu bằng hiểu của người Nhưng nếu bọn ta để ngươi làm thế Bọn ta sẽ bị xử phạt Khó ăn nói với bạch lầu trụ Trận này chúng ta phải đánh thôi Trương Nham thở dài Trước đây ta rất nhốt nhát, chỉ thích học nghệ, tham học nhiều, nhưng học rồi lại không dám động thủ. Có mấy lần đối mặt với sự sinh tử bằng hữu Ây, những việc quyền lợi riêng tư của bản thân ta đành khoanh tay đứng nhìn, không dám tiến lên. Kết quả đã tạo thành sự nuối tiếc suốt đời của ta. Y cượng cười nói tiếp, hối tiếc là điều suốt đời không bao giờ có thể bù đắp được. Nếu không chẳng thể gọi là hối tiếc Cho nên Pham gặp phải chuyện gì Đã đến lúc lên ra tay Nhất định ta sẽ ra tay phạm là gặp cuộc chiến tất yếu đã quyết sẽ không bao giờ né tránh Giọng nói dịu dàng ấy Ở trong rừng vang lên Ta hiểu ý của ngươi Tị tuyến của trường nhà bây giờ Mới đảo một vòng Khi đối diện với đại địch Tuyệt đối phải tập trung tinh thần Những ý không kìm nén được sự quan tâm Quan tâm đến an nguy của đường Bảo Nghiêu Khi vừa lấy nhìn thấy tường Ca Nhi đã tung ra đòn phản kích Trên tay của tường Ca Nhi đang cầm một vật Một vật nhỏ xíu Dùng một vật nhỏ xíu làm bình khí Thật sự hơi lạ lùng Vật này tựa như là một cây ngư kích Đường Bảo Nghiêu tựa như một quả núi Kỵ đứng lên tựa như một pho tượng đồng bứt đi Cao lớn chẳng khác nào một bức tường đồng Nhưng rõ ràng là y rất sợ cây ngư kích này Cây ngư kích nhỏ xíu trong tay của tường Ca Nhi Một cây ngư kích có thể giết người ta cả ngàn lần Cũng có thể giết cả ngàn người Cây ngư kích ở trong tường Ca Nhi Chắc chắn là cây thích đáng sợ nhất Trương Nham vừa mới nhìn đã thấy kinh hãi Trong lúc y kinh hãi Âu Dương y ý, ý đã phát động trước Địch thủ không thể tập trung tinh thần là cơ hội tốt nhất để công kích. Kinh hãi là giả. Đối với một lão già giang hồ. Nhưng mà trẻ tuổi, như Trương Nham phải nhìn thì mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng là một sự ô nhục. Họ có thể dựa vào cảm giác là biết ngay đối phương đang làm gì. Xung quanh đã xảy ra những chuyện gì. Trương Nham tinh thông bát đại giang hồ đương nhiên là một cao thủ. Thật tại đã phân tâm từ trước rồi. Bởi vì y lo lắng cho đường bảo Nghiêu Không phải là địch thủ của tường ca nhì Còn cái vẻ Vân tầm lúc nãy của y Thật sự đó là sự giả vờ mà thôi Là cụ ý Là cụ ý dụ Âu Dương Ý Ý Ra tập tích Quả nhiên y đã thành công Âu Dương Ý Ý xuất hiện Sự hiểu biết của Trương Nham Đối với Âu Dương Ý Ý Chỉ có 8 chữ Vô vĩ phì thà Âu Dương Ý Ý Sự hiểu biết Của người trong võ lâm đối với Âu Dương Ý Ý Cũng chỉ có 8 chữ này Cũng có nghĩa là Điều đáng lưu ý và đề phòng nhất Ở Âu Dương Ý Ý Chính là vũ khí của Ý Vô vĩ phì thà Điều Trương Nham quan tâm nhất Cũng chính là thứ khiến cho Người trong giang hồ nghe danh Phải biến sắc Vô vĩ phì thà Rốt cuộc đây là vũ khí gì Là vũ khí hay là ám khí Loại vũ khí này có thể cách không đả thường Giết người Xong luôn đặt ở mình Thế bất bại Rốt cuộc là như thế nào Đây rốt cuộc là vũ khí gì Ám khí hay là bình khí đây Đều không phải Không phải vũ khí Chẳng phải ám khí Là người Người chính là bình khí Âu dương ý ý đem cả người của y quăng tới Đầu và chân của y Cuộn thành một hình cung tuyệt mỹ Cả một con người tựa như một bánh xe quay Trương Nham nhanh chóng lùi lại Không dám tiếp bữa Một thân người đã dám đem cả thân mình ra làm vũ khí Nếu không phải tài cao tuyệt nghệ Không dám lớn gan như thế Bởi vì lớn gan là chết người nhất Ít nhất dễ gây ra cái chết cho chính bản thân của mình Với đà lao của Âu Dương Ý Ý Trương Nham thật sự Chẳng thế nào tấn công được Bản thân y không thể tấn công Nhưng địch nhân lại triển khai đòn công kích mãnh liệt nhất Cho dù là trơ nham Thối lùi cũng vô ích Nếu Âu Dương Y ý, ý phát ra ám khí Một đòn không trúng Thì sẽ hụt hẫng Cho dù có thể đả thương người Nhưng thế tung một đòn không thể lặp lại Hết lần này đến lần khác Có điều đối với Âu Dương Y Ý Tuyệt đối là có thể Không trúng mục tiêu thì không ngừng tay Bởi vì người của Y chính là ám khí của Y Vũ khí của Y chính là người của Y Trương Nham không thể lùi lại được Không thể tránh né được nữa Không thể tránh né được nữa Y đành ngành chiến Y phi thân lên trước xuất một trượng Sau đó đột nhiên tựa như bị đá bay ra Rơi xuống đất cách xa hơn trượng Ôm ngực, khuôn mặt đen xỉ, tái nhợt Y rõ ràng đã trúng đòn Chúng đòn không nhẹ Trương Nham Đường Bảo Nghiều Cùng Âu dược Ý Ý Tường Ca Nhi giao thủ Xem như đã rơi vào thế hạ phòng Ha Tiểu Hà thấy thế Vốn định sai Bát Đại Thiên Vương chạy đến Hoa Phủ Con nang thì giúp hai người Trương Đường cự địch Nhớ lúc này Bạch Sầu Phi lại tới Bên cạnh Bạch Sầu Phi Còn có một lão già tóc trắng Mặt mai nhẫn nhụi như trẻ thở Hai mắt sáng quắc Bát Đại Thiên Vương vừa thấy Bạch Sầu Phi Lửa giận bốc cao Chính người làm ra chuyện tốt này phải không? Bạch Sophie lạnh lùng liếc ỉ Nói Người là ai? Bác Đại Thiên Vương cười gặn Là người chuyên phá hoại chuyện tốt của người Ông già tóc bạc phơ chợt nói Mấy người các người Lên đút thập thò Nghe trộm chuyện của Bạch Phó Lâu Chủ Rốt cuộc là có ý gì? Bác Đại Thiên Vương lớn giọng Nếu hắn không làm chuyện trái lương tầm Đầu sợ bọn ta nghe lén Bọn ta chẳng có hứng thú muốn biết Chuyện đen tối của hắn làm gì Bạch Sophie Bắt tay sau lưng rồi nói Lo chuyện bao đồng kết quả Thường không được chết tốt Bác Đại Thiên Vương cười ngoác miệng May mà xưa nay ta không sợ chết Bạch Sophie hợ hức nói Có những người không sợ chết Chỉ có những người không biết chết là gì Bác Đại Thiên Vương cười ha hả. Cho dù ngươi có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thể khiến những kẻ không sợ chết như bọn ta sợ ngươi được đâu. Bạch Sô Phi chậm rãi xoay người, nhìn bác Đại Thiên Vương chăm chăm. Bác Đại Thiên Vương chợt dần lên một cảm giác. Một cảm giác xưa nay chưa từng có. Lo sợ, y cảm thấy sợ hãi. Bạch Sô Phi chỉ nhìn chừng y một cái, y đã cảm thấy kinh hoàng Cả bản thân của Y không dám tin cảm giác này Cơ hồ muốn thối lùi một bước Nhưng trái lại Con dẫn tới một bước Nói Quá lắm là ngươi chỉ có thể giết ta Chứ không thể khiến ta sợ ngươi Bạch Sầu Phi cười hở hững Thật ra bát đại Thiên vương nói câu này Trong lòng đã sợ rồi Cũng có nghĩa là Y đã tự nhận mình Không phải là địch thủ của Bạch Sầu Phi Đã có ý định chết trong tay đối thủ Bạch Sophie lạnh nhạt cười Sợ này ta chỉ giết người chứ không dọa người Hà Tiểu Hà chợt nói Nghe giọng điệu của người hôm nay hẳn là phải lấy mạng bọn ta rồi Bạch Sophie lướt nhìn Hà Tiểu Hà Ánh mắt chuyển rời Đột nhiên Lại quay sang nhìn nàng Rất đẹp Hà Tiểu Hà hơi không hiểu Nhào mắt Ồ Bạch Sophie nói hơi luyện tiếc Nữ nhân mỹ lệ như thế này thì không nên chết sớm Sau đó giọng điệu của y trở lại lạnh lùng Nhưng Như thế cũng không thể thay đổi được quyết định Giết người của ta đâu Hạt tiểu hà hơi căng thẳng Đôi mắt trong veo như là nước Có chút hoảng sợ Nhưng thân hình bé nhỏ của nàng Lại khiến người ta cảm nhận được sự kiên định Không thể diễn tả bằng lời Tại sao Người muốn giết bọn ta Nàng nói Ồ Bởi vì ngươi sợ bọn ta biết bí mật của ngươi sao?" Bai Sophie dững dững không đáp. "Ngươi càng sợ bọn ta tiết lộ bí mật của ngươi?" "Bí mật sao?" Bai Sophie vê vê cằm, có vẻ lấy làm thú vị. "Ta có bí mật gì chứ?" "Ta đã điều tra rất rõ ràng, a Tiểu Hà nói, ngươi muốn nắm đại quyền của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta vốn là người nắm đại quyền trong Kim Phong Tế Vũ Lâu rồi." Bạch Sô nghiêm nghị đáp Người muốn trở thành người duy nhất nắm quyền lực Bạch Sophie thả nhân cười Quyền lực cũng như tiền tài cần có Ai cũng càng lúc càng muốn nhiều mà thôi Cho nên người định rằng Sau khi thao túng đại cục kiềm phong tế vụ lầu Thì đem thực lực này làm vốn liếng Gia nhập vào đám ưng khuyển Từ thông ngoại bang của Thái Kinh Rồi gây ra mưa gió Để trở thành thiên hạ đệ nhất ngang dọc Hác bảnh lưỡng đạo Cao túng trong chiều ngoại nội Hà Tiểu Hà danh giọt nói Dã tâm của người thật là lớn Bài sâu Phi nhìn Hà Tiểu Hà chậm chậm Ánh mắt lăn lai khác hẳn Nếu ánh mắt có thể giết người Thì đôi mắt sắc bé này Đã giết Hà Tiểu Hà 38 lần rồi Nhưng Hà Tiểu Hà vẫn nói tiếp Nhưng Vì người nôn nóng lập công Trong mặt thái thái sử Có tướng giả Nên nhẫn tâm hãm hại đồng đạo Bày binh bố trận Một lần quăng mẻ lưới tóm gọn phát bộng nhị đảng Và quần hào trong kinh thành Ép buộc họ theo dưới cửa của người Lấy lòng chủ tử của người Tha tiểu hàng ngừng lại Một lúc sau mới nói tiếp Ta nói có đúng không Sau đó liếc mắt Về phía bạch sầu phỉ Ánh mắt của nàng ngây ngất như rượu nồng Nếu ánh mắt thật sự có thể làm người ta say E rằng 18 cái tên bạch sầu phi Cũng đã say chết rồi Thế nhưng bạch sầu phi không say Y lại càng không chết Thậm chí Y còn trắng có chút nào ngà ngà Chỉ là ánh mắt của Y Đã không còn hừng hực nữa Y chỉ nhốn vai thoải mái nói Ờ cũng hơi giống Hà tiểu Hà hỏi Giống cái gì Bạch Sô vội đáp Ngươi cũng hơi giống A Tiểu Hà lại hỏi Giống cái gì Bạch Sophie cười cười nói Giống chú Tiểu yêu À Tiểu Hà ngẩn người Cái gì Chú Tiểu yêu Bạch Sophie cười rồi Rất sàng khoái nói Nữ nhân trong thiền hạ đều như thế Đều hơi hơi giống nhau Ý bồi thêm một cầu Nhất là sau khi cởi sách đô Đều y như nhau Sau khi y nói xong câu này Thì khoanh tay tựa như muốn xem Hà Tiểu Hà Nổi giận thế nào Có điều y thực sự Cười nói như không Thoải mái tự nhiên Vậy tại sao ngón tay của y Chẳng những hơi tái mà lại còn hơi run run Mời các bạn nghe tiếp chương 38 Ngón tay của thần a Tiểu Hà hẽ cắn mồi Nàng có giận hay không Nàng không giận sao Phải chăng nàng kìm lòng được Một người vì cầu sinh Phải chăng nên nhịn nhục Tất cả đều không có câu trả lời Bởi vì không kịp có câu trả lời nào Bát Đại Thiên Vương đã nổi giận Không chỉ nổi giận Mà là cuồng nộ Bát Đại Thiên Vương ra tay trong cuồng nộ Có lẽ Ý không hết lòng yêu Hà Tiểu Hà Ai cũng có lẽ Ý yêu rất sâu sắc Nhưng mà lại không hề tự giác y cho rằng mình cũng có thể xa rời nàng bất cứ lúc nào Nhưng lại chẳng thế nào xa rời được Nhưng Ít tuyệt đối không thể nhịn nhục Một người đàn ông khác làm nhục Hà Tiểu Hà trước mặt của y Làm nhục bằng lời nói cũng không được Bác Đại Thiên Vương phẫn nộ động thủ y toàn lực xuất thủ Nhưng thực ra là toàn tâm giúp Hà Tiểu Hà có thể chạy trốn Thoát đi để thông báo hoặc cứu trợ người của hoaa Phủ tấm lòng của ba đại Th Vương không ng ngay thẳng như bề ngoài của y nếu không lần đó ít cũng chẳng già sai gạt lãoiền giả có những người biết giả vờ nổi giận có những người biết giả vơ say xưa có những người thích giả vờ bẩn bỉu lại có những người biết già vợ yếu đuối chỉ cần thêm một chữ giả v tất cả khuyết điểm đeo trở thành vũ khí vũ khí lợi hại cho nên Đừng bao giờ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoại Khi bắt đại thiên vương ra tay Hình như đã có thay đổi cực lớn Đường Bảo Nghiêu cơ hội đã kiệt sức Nếu đường Bảo Nghiêu là một ngọn lửa Thì ngọn lửa đã đến lúc tàn Nếu tướng Ca Nhi là một dòng nước Thì nước đã đến lúc chảy diết khí thế của đường Bảo Nghiêu vừa yếu mỗi kích ở trong tay tướng Ca Nhi đột nhiên biến một thành hài Biến 2 thành 4 4 thành 8 8 thành 16 16 lại biến thành 32 32 đột nhiên hợp lại thành một Đâm vào tim của đường Bảo Nghiều như điện chớp Lúc này tường Ca Nhi mới công ra chiêu đầu tiên của y ý. ý vẫn đang chờ Lâu lại Ý tin rằng Một người cần phải chờ đợi mới có thể gặt hái Càng chờ đợi gặt hái càng nhiều Đương nhiên cũng có gặt hái mà chẳng cần chờ đợi Đó là may mắn Không thể nắm chắc Nhưng nếu một người hoàn toàn không thể chờ đợi Vậy thì có gần hái cái gì đây? Nếu điều này cũng giống như đạo lý của sự cố gắng vậy Điều y chờ đợi Chính là lúc Đường Bảo Nghiêu kiệt sức Đường Bảo Ngưu đã kiệt sức Cho dù một người có sức mạnh bằng trời Nhưng khi y kiệt sức Chẳng khác nào một con rắn độc mất nọc Cho nên y phản tích Một đòn đồn Phản kích phải giết được đối thủ cho bằng được Ý liệu rằng đường Bảo Nghiêu không tránh được nữa Đường Bảo Nghiêu không tránh được mỗi kích đâm vào chỗ yếu hại Đường Bảo Nghiêu còn đột nhiên lao tới 8 bước cái kích đã chạm vào ngực của đường Bảo Nghiêu Nhưng không đâm vào Đường Bảo Nghiêu vừa dồn sức lao về phía trước Cây ngược kích đã gãy Hơn nữa còn gãy thành từng đoạn nhỏ Ý gầm lớn một tiếng Tóm cả thân người tường ca nhi Với những mảnh vụn của cây kích Xét chặt vào người Tựa như món vũ khí sắc bén Có thể chém đá chặt gỗ ấy Đâm vào da thịt của đường bảo nghiêu Chẳng khác gì gãi ngứa cho ý vậy Rõ ràng là trong khoảnh khắc sinh tử Đường bảo nghiêu Lại trở thành một bức tượng đồng siết chặt như thế Đối với đường bảo nghiêu Chỉ như vài cây người thích đâm vào người Ê! Nhưng mà đối với Tường Ca Nhi, chẳng khác nào bị nhét vào một cái cối xài thịt. Lúc này Tường Ca Nhi mới biết mình đánh giá sai lầm. y đánh giá thấp đường bảo nghều, nhờ có món công phù thập tam thái bảo hoành luyện. Đường bảo nghều được người ta gọi là đồng bì thiết cột. 14 năm rồi, tuyệt không chỉ có cái rảnh hảo. Một người khi biết mình sai lầm thường không phải là lúc bắt đầu sai lầm. Mà đã sai đến mức không thể cứu vãn được nữa Sai lầm thường phải trả giá rất cao Tường ca nhi thế nào? Khi phải chăng đã sai đến mức không thể cứu vãn Sai Đường bảo nghiêu cũng đột nhiên phát hiện ra Mình đánh giá sai đường sai tường ca nhì Khi y chỗ cột mới phát giác ra khinh công của tường ca nhi Chị ẻ e, chẳng kém gì phượng hận thiếu Y không sợ chụp hụt, mà sợ tướng ca nhi tấn công ở một góc độ mình không thể phòng bị. Cho nên, Y trận gầm lớn một tiếng, muốn trận đứng tường ca nhi. Y nhật khiến cho đối phương trờn tay để mình hít một hơi, rồi lại toàn lực đối phó tiếp. Tiếng gầm lớn này chẳng khác gì vỗ cho tướng ca nhi một trưởng. Cả người chấn bay ra, thế công ban đầu của đường báo nghiêu khượng lại. Chỉ thấy mặt của Y méo sạch, ôm ngực cao mẩy. Trong cơn sóng cuồng nộ Chẳng có gì để bám víu Không thể tự chủ được nữa Những gầm lớn này đồng thời Cũng khiến cho thế công Của Phi Tha Âu Dương Ý, ý Khượng lại Phi Tha Âu Dương ý, ý Chính là thân thể của Ý Ý khượng lại một thoáng Phản phản quyền của Trương Nham Đã công tới giống như rời lối lấp biển Phản phản quyền vừa xuất giả Đối thủ đã mất hoàn toàn khả năng phản kích Có thể chờ đợi mới có gặt hái Y đã chờ đợi rất lâu Một người muốn đánh bại đối thủ Chứ có thể chờ đợi Còn phải giành ưu thế nắm tiền cử Trường nhàm lập tức Giành được thế chủ động Thực hiện phản công Đáng tiếc không phải là ở chỗ họ nữa Bởi vì kẻ thao túng toàn cuộc Không phải là họ Kẻ thực sự có thể toàn diện công kích Mà không phải là họ Chính là Bạch Sầu Phi Bác đại thiên vương xuất thủ Có thể kinh thiên địa khắp quỷ thần Đó là vì khí thế Bản thân của ỷ vốn giống như một quả núi biết đi Có người bao giờ thấy quả núi biết đi bao giờ chưa? Quả núi xuất thủ bao giờ chưa? Núi không cần xuất thủ Bởi vì bất động như núi đã là một đòn không thể nào phá nổi Nói cùng lắm chỉ là nổi giận xui bọt Đó đã là một trận núi nữa Chỉ hơi vươn vai đã khiến cho bao nhiêu nơi động đất rồi Khi thế đến từ sức mạnh, bát đại thiền vương có sức mạnh. Xưa nay y rất mạnh mẽ. Điều hiếm hơn là ngoại trừ lực và thế, trong châu thức của y còn có cả sự khéo léo và tình diệu. Chẳng qua y chỉ lao bổ đến một cái, nhưng cú bổ ấy đã đổi thành 8 loại thần pháp. Từ hoàng anh thượng giá khéo léo nhất, đến phù quang lược ảnh phức tạp nhất, đến thiên cân trụy thô kịch nhất. Chuyển đổi tự nhiên chỉ trong trước mặt Mọi y vừa xuất thủ Thoạt nhìn chỉ có một chiều Nhưng mà trong chiều này Hàm chứa 8 biến hóa Lại sử ra từ 8 vị trí khác nhau Đâu là ngón tay Đâu là quyển Cổ tay, cùi trỏ Mắt cá chân, ban chân Gót chân đầu gối Mỗi bộ phận đều đảm nhiệm tấn công Một bộ phận tương đương của đối thủ Mà chỉ có một bộ vị đó Mới có thể xử ra Được chiếu thức mạnh mẽ khéo léo như vậy Những chiêu thức này toàn bộ Hóa thành thế công Thế công hợp thành đòn công kích Tấn công về phía bạch sầu phi Đống vào sát na Những đòn này đánh trúng bạch sầu phi Chỉ còn cách một phân Chỉ còn cách một đường tơ Một tiếng hự Luồng công kích bỗng bắn vụt ra Từ lưng bát đại thiền vượng Cùng với máu Cũng có nghĩa là Nếu nhìn từ phía sau Lưng của bác đại thiên vương cao đại rành đột nhiên nở ra một cái lỗ Một cái lỗ nhỏ Một người đương nhiên không thể vô duyên vô cớ Có một cái lỗ trên lưng của mình được Điều đó có nghĩa là bác đại thiên vương đã chúng chỉ Ngay trước khi sát na bác đại thiên vương đánh chúng mình Bạch Châu Phi đã xuất ra một chỉ xuyên qua ngực của đối phương Đồng thời chặn đứng tất cả các thế công của y Như thế một người đang cao giọng hát vàng bị kẻ khác cắt đứt khí quản vậy. Mồm vẫn ngoác ngáp thêm mấy cái, nhưng âm thanh đã không phát ra được nữa rồi. Đồng thời lại nghe soạt một tiếng. Bạch Sở Phi vừa dùng ngón giữa bắn vào cao đại rảnh, lại dùng ngón tay trái đá cách không bắn về phía Hà Tiểu Hà đang lướt tới hỏa phủ. Hà Tiểu Hà cũng không dự liệu được, Nàng cũng không phải dự liệu được mình sẽ mất mạng trong tay của Bạch Sầu Phi. Mà là không thể đoán được Với thực lực của Cao Đại Danh Lại không thể chịu nổi một chỉ của Bạch Sầu Phi Chịu ấy của Bạch Sầu Phi như không có ý giết nàng Nhưng Hai chỉ sau cực kỳ lăng lệ Góc độ của hai chỉ này Càng kỹ dị hơn Bạch Sầu Phi ngả người ra đất Mà phát chỉ Ngón tay cái công về phía trường nhạc Ngón út của tay phải Nhằm về phía đường bảo nghiêu Hai chị này cơ hội đồng thời tấn công Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi Bởi vì Tường Ca Nhi cùng Đường Bảo Nghiêu Âu Dương Ý Ý cùng Trương Nham vẫn đang quần với nhau Chỉ thấy hai luồng chỉ phòng lướt tới trước mặt Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi Sau đó mỗi đột nhân tăng lực Khi Trương Nham và Đường Bảo Nghiêu kinh hoàng phát giác Thì cả hai đã không kịp tránh nữa Không kịp né nữa Trương Nham chúng chỉ, bật người bay lên Lao bổ về phía Bạch Sầu Phi Bạch Sầu Phi khéo léo Lách người lé tránh Chân nham trục hụt, rơi xuống Làm liệt ở dưới đất Đường Bảo Nghiêu chúng chỉ gầm lớn Ý múa may quay cuồng Chẳng thành chiêu thức gì nữa Đường Ca Nhi bất ngờ xuất cước Mọc ngã Ý, Âu Dương Ý Ý Còn bồi thêm một đòn Lên huyệt ngọc trầm của đường Bảo Nghiêu Cũng làm liệt dưới đất Không bò nổi dậy nữa Bạch Sầu chỉ bằng một chiêu đã công kích ngã bốn địch nhân. Ý chỉ ra tay một lần, dụng bốn ngón tay, mỗi ngón tay một người, không nhiều, không ít. Đó cũng chính là kinh thần chỉ làm lên danh tiếng của Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi đứng dậy, thong thả phủi bụi trên người. Không kìm được vẽ đắc chí bốn ngón tay tựa như một bức tinh phẩm của họa giả. Sau khi vẽ ra, cả bản thân của Ý cũng không kìm được khen ngợi. Ây, đúng là tác phẩm của thần Vừa rồi chính là ngón tay của thần Một người có thể Làm việc gì đến đỉnh cao Đương nhiên đều cảm thấy tự hào Cho nên Y lấy làm đắc ý Phùi bội trên người mình Hỏi Hà tiểu hà đang nằm dưới đất Phải chẳng người bắt đầu hối hận rồi Y nhớ mảnh Phải chẳng người đã thấy sợ rồi sao Nhân hạc phát đột nhiên bước tới nói Lâu chủ, bọn người này e rằng không thể lưu lại được. Bài sơ sầm mặt. Ai nói ta muốn lưu chúng lại? Nhân hạc phát vội cúi đầu. Phải, thuộc hạ lắm điều. Lâu chủ nhìn xa trong rộng, liệu việc như thận sớm đã có quyết định rồi. Bài Sophie phi mắt, liếc tường ca nhi và âu dương ý ý, nói với vẻ hơi bực rộng. Công lực của các ngươi vẫn chưa đủ. Nói cho dứt lời, từ xa bỗng thấy một bóng người nhoáng lên. Khi cái bóng người ấy nhoáng lên Thì người đã đến rồi Khi phát hiện ra Người đã đến gần Người đã đến trước mặt Nhanh đến cực điểm Đó Trong cảm nhận khoảnh khắc này Của nhân hạc phát Thực sự người này Thật quá nhanh Nhanh đến nỗi Khiến người ta không nhìn rõ Đây là ai Nếu người đó không đột nhiên ngừng lại Nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra Cả bọn chưa chắc Đã kịp nhìn thấy kẻ đó là ai Kẻ đó không chỉ là một người Nhưng Chỉ có một người đang thi triển kinh công Trên lưng người này Còn có một người nữa Mời các bạn nghe tiếp chương 39 Thiên y chờ chết Người vừa mới xuất hiện là Phương Hận Thiếu Và Thiên y Hữu Phủng Phương hận thiếu cõng thiên y hữu phùng đang thòi thóp Phương hận thiếu nhìn rõ tình hình Thiệu am một tiếng Ngạc nhiên Sao các người lại ở đây Đường bảo nghiêu trương Nam đều là bằng hữu của y Hảo bằng hữu Y nhìn thấy bằng hữu của mình làm la liệt dưới đất Y không thể ngừng lại Nhưng ít nhất thời quên hẳn trên lưng Còn có một người bằng hữu Cũng là Hảo bằng hữu Hảo bằng hiểu trên lưng đã trọng thường không thể ngừng lại được nữa. Bạch Sophie kêu ý lên một tiếng, nói: "Người của Lục Vân bán đường, sao lại đến đây thế này?" Phương Hận Thiếu nổi giận quát: "Là người hạ thủ sao?" Bạch Sophie hai tay bắt sau lưng nhìn trời. "Cũng được." Phương Hận Thiếu ngẩn người nói: "Cái gì cũng được." Bạch Sophie kiên quyết nói: "Ta đã sớm muốn dẹp trừ bọn cản trở tay chân các ngươi, nhưng tiểu Thạch Đẩu lại có các người như huynh đệ." Bây giờ thật đúng lúc Ta vừa khéo léo quét chọn một mẻ lưới Xem ra Có kẻ đà thương thiên ý phùng ra nồng nỗi này Chắc chắn là thiên hạ đệ nhất rồi Vợ thiếu phẫn nộ Thì ra Người và thiên hạ đệ nhất cùng một ruột Nhân lúc người ta nguy ngập Đâu phải là anh hùng Có ngon muốn tỏ uy phong Hãy đến phát mộng nhị đảng cứu người Bạch Phi nhớ mày Nhẫn thần lé lên Rõ ràng có vẻ hơi lo lắng Ồ, các ngươi từ tiệc mừng thọ của Hòa Khổ Pháp chạy giả Thiên y Hữu phùng theo thao trên lưng của Phương Hận Thiếu Hắn, hắn chính là người, người sắp đặt âm mưu lần này Phương Hận Thiếu chỉ tay lạt lớn Người Trên đời này ngoại trừ những tai nạn bất ngờ và yếu đuối, đau bệnh Thì thực sự con người ta rất khó sống thọ Còn có 3 loại người không thể dễ sống được nữa Cho đến lúc làm thượng thọ Bạch Giọc chỉ hỡ nói Phượng Thiếu bẩm sinh hiếu kỷ Trong lúc phận nộ không kiềm được hỏi Ba loại người như thế nào Loại thứ nhất Là kẻ luôn lo chuyện bao đồng Không biết thời thế Bạch Giọc đáp Loại thứ hai Chính là hạng người ngu đến nỗi Không thể sống được trong thời thế được mạnh yếu thuộc Phượng Thiếu nghiêng đầu Hiển nhiên đang chú tâm lắng nghe Còn một loại nữa, chính là loại thông minh đến nỗi khiến người ta ghen tị, khiến người ta không muốn cho y sống nữa. Bạch Sô Phi chỉ thiện y hữu phủng, cười nói. Người chính là hạ người thứ ba. Từ khi ngươi vào kinh thành, ta đã biết người không có lòng ở lục phân bán được, mà là có lục một mục đích khác. Phượng Thiếu đột nhiên cắt lời y. và đã... Bạch Sô Phi nhớ mày nhìn ý Phương Thiếu chì vào mỗi mình nói Ê, vậy ta thuộc loại người nào? Bạch Sophie nói Ngươi Ý khoanh tay mỉm cười nói Loại thứ nhất và loại thứ hai Đều có phần của người Phương Ấn Thiếu nghĩ một hồi đột nhiên nổi giận Lúc ấy thiên ý hữu phùng lại thiêu thao nói Cho nên người không thể để ta sống Bạch Sophie gật đầu đồng ý Hạ người như người một là đi theo ta Còn nếu không sẽ khiến ta khó ăn khó ngủ Chết cũng không xong nữa Phượng Thiếu quên mất nổi giận Gần nửa năm nay Y thường đi bên cạnh thiên ý hiệu phùng Cũng không hề thấy đối phương có gì đáng nghĩ Cho nên càng không hiểu tại sao Bạch Sầu Phi lại kiêng kỵ Thiên y hiệu phùng đến vậy Y bèn hỏi Này Y có mục đích gì Y chỉ âm thầm bảo vệ ôn nhu thôi mà Bài selfie nhìn đi lắc đầu nói Ta sai rồi Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên Biết sai mới sửa Ê thế mà là tốt chứ Phượng Thiếu nói với vẻ thông cảm Thánh nhân cũng có lúc sai Người không phải thánh nhân không cần ngại Bài selfie nói Ta nhìn sai người rồi Ê ngừng lại một chút rồi nói tiếp Người hoàn toàn là hạng người thư hải Ngu đến nỗi không thể sống được nữa Phương Ấn Thiếu giận đến mức Đò cả mặt Nhưng Bạch Sở Phi lại thông thả nói Thiệt y hiệu phùng Đi với người lâu như vậy Thế mà người chẳng nhận ra được tầm tư của y Chẳng phải là ngu ngốc Thì là cái gì Phương Ấn Thiếu cố kiềm cường phẫn độ Được được Người nói thử xem Rốt cuộc hắn là ai Đến kinh sư làm gì Bạch Sở Phi nói Ý là đại tướng dưới tay của Lạc Dương ổn vạn Phương hận thiếu mỉa mai Điều này ai mà chẳng biết Bạch Sophie hỏi ngược lại Thế người có biết ổn vạn là ai không? Phương hận thiếu khượng lại nói Ông ta Ông ta là đại quan trong chiều À mà cũng là giành tụm trong võ lầm Bạch Sophie nói Cho dù trong quan trường hay võ lầm Kẻ trống lưng của ông ta cũng là gia cát tiên sinh Phương Hận Thiếu chưa nghe nói đến điều này Nhưng Yvonne cố chấp Làm như đang nghe một câu chuyện hết sức tầm thưởng Như thế cũng chẳng có gì lạ Danh hiệp đương nhiên phải giúp đại hiệp Quan tốt đương nhiên phải bảo vệ thanh quan Chẳng lẽ A-Rua cùng với hạng người lừa đơ trộm danh Làm đủ việc ác như các người sao Bách Sophie chẳng thèm để ý đến câu nói ấy Chỉ quay sang Thiên Y Hữu Phùng nói Chí của người Không phải ở lục phân bán được Cũng không phải vì bảo vệ ôn nhu Mục đích của người gia nhập lục phân bán được Có phải là muốn lôi kéo lục phân bán đường Về với gia cắt nhân sinh hay không Thiên Y Hữu Phùng muốn cười Nhưng vừa mới nở ra một nụ cười Máu từ cổ họng đã ỏng ra Một hồi sau Y mới nói Cũng như phè Thái Kinh Đã sớm muốn khơi dậy tử chiến Giữa lục phân bán đường và kiềm phòng tế vụ lầu Và cả mê thiên thất thánh Bọn họ mới là phía giành được thắng lợi Chẳng phải ngươi đã làm việc cho bọn chúng Giúp kẻ ác Làm điều xấu hay sao Ánh mắt của Bạch Sở Phi Càng lúc càng sắc bén hơn Ngoài điều này ra Ngươi còn có miêu đồ khác hiện ý hiệu phùng nói Ta còn có miêu đồ gì Ngươi có thể nói cho ta nghe thử Bạch Sâu Phi nghiêm rộng nói Người không thể nào thuyết phục địch phi kinh Theo giặc cát tiền sỉnh Theo lý mà nói Lẽ ra đã đưa ôn nhu về Lạc Dương rồi Nhưng người vẫn ở lại Kinh Thành Có phải là Thiên Ý Hữu Phùng tỏ về hứng thú hỏi Gì nữa Bạch Sophie Phi giọng nói Người đang điều tra một chuyện Thiên Ý Hữu Phùng nói đây về hứng thú Người nói thử xem Bài Sophie nói người đang điều tra án. Thiên y Hữu Phùng nói chẳng sai chút nào ta đang điều tra vụ thảm án ở Thiên Long Phà bài sophi đột nhiên biến sắc quả nhiên giọng của y bỗng trầm xuống người đang điều tra giọng nói yếu ớt của Thiên Y Hữu Phùng lúc này lại sắc bén như dào người bay Sophie ngửa cổ cười dài vừa ngận thiếu lầm bấm Có phải tất cả kẻ gian trước khi nói chuyện Trong khi xảo kế thành công Đều cười lên vài tiếng Đến mấy chục tiếng Để bày tỏ sự thâm hiểm của mình hay không vậy Đương nhiên là Bạch Sâu Phi Chẳng thèm để ý đến ý Thiện ý Hiệu Phùng cũng chẳng đủ sức đáp lời nữa Nhưng Trương Nham nằm la liệt dưới đất Lại lên tiếng phụ họa Bạch Sâu Phi vẫn chưa đủ gian Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói Ồ Người đã thấy bao giờ gian nhân thật sự cho người biết hắn là kẻ gian chưa? Tuy Trương nhan làm ở dưới đất bộ dạng thế thảm nhưng thần khí lại giống như đang bình phẩm một anh hùng thiền hạ. Mà gian nhân thì lại làm hết trong tay của ý. Quang chi tiếng cười gian ấy cả cười cũng không có một chút thành ý. Chị bằng đừng cười làm gian nhân y vẫn còn kém xa lắm. Bạch Sophie cũng không giận dữ Chỉ nói Các người đều sai hết cả rồi Phượng Thiếu nói Lúc nãy người vừa mới nhận người sai Bây giờ lại bảo bọn ta sai Thế là thế nào Bạch Sophie nói Các người cụ ý đánh trống làng kéo dài thời gian đợi người đến cứu Như thế chị buông phí tâm cờ Kéo dài thời gian chỉ bất lợi với các người thôi Lúc này Chỉ nghe một giọng nói không còn sinh khí vàng lên Đúng là bất lợi Người ấy ở trong rừng táo Phương Ấn Thiếu đột nhiên Nghe nói giọng nói này Giật mình đánh thót Hạ giọng hỏi Thiên Y Hữu Phủng Ở trên lực Ê, Hắn đến rồi Hắn ở đây chính là thiên hạ đệ nhất Không ai trả lời ý Phương Ấn Thiếu cảm thấy Trên lưng của mình càng ướt thêm Máu chảy càng nhiều Thiên Y Hữu Phủng rốt cuộc Đã không còn sức lên tiếng Hay là đã ngất xỉu rồi Thậm chí là đã chết rồi sao Phương Hận Thiếu cảm thấy hối hận y hối hận tại sao mình dừng lại Tại sao y dừng lại Thiện y Hữu phùng chết là cái chắc Thậm chí cái mạng của bản thân y cũng khó giữ Một thiên hạ đệ nhất đã đủ đáng sợ rồi huống chỉ bây giờ lại còn có thêm một bạch sầu phì Nhưng Phượng Thiếu vừa thấy trương nham đều bảo nghiêng ngã ở đây Làm sao có thể không dừng bước được Một người có thể vì cái lợi của mình Trơ mắt nhìn bằng hữu Rơi vào nguy hiểm Còn bản thân thì chắp tay đứng nhìn hay sao Huỳnh đệ bằng hữu như thế Thì không phải là huỳnh đệ bằng hiểu rồi hắn tử trên giang hồ thường gọi hạng người này Là quân rùa đen khốn kiếp Phương Hận Thiếu đương nhiên Không muốn làm quân rùa đen khốn kiếp Lâu nay y cho rằng Bằng hiểu có thể dùng để chiên Dùng để xào Dùng để nướng, dùng để hâm Nhưng không thể dùng để bán Bình thường huynh đệ có thể khích tướng Ép buộc đánh mắng mặc tỉnh Nhưng không thể sỉ nhục họ Khi họ gặp nạn Bởi vì trong cuộc đời Một người bằng hiểu có thể kết giao khắp thiền hạ Nhưng huynh đệ sinh từ Cùng trải chung hoạn nạn Cùng chung phú quý Có thể có được mấy ai Đến nay còn được mấy người Khi biết rõ Chỉ cần y bỏ người trên lưng xuống Với khinh công tuyệt thế của y Đừng nói rằng Có thể thoát khỏi được sự truy kích Của thiên hạ đệ nhất Thậm chí cả bạch sầu phi Cũng chưa chắc đã có thể cản nổi y Nhưng Y không thể bỏ gánh nặng trên lưng xuống được Đó là vì tình nghĩa Là vì lương chi trong lòng của y Nhưng y Cũng không thể bỏ những người dưới đất Đó cũng là huynh đệ của y Hào hữu của y Thủ túc của y Có điều Bây giờ chỉ còn lại một mình y có thể chiến đấu Những người khác đều Đã không còn khả năng chiến đấu nữa rồi Mà kẻ địch trước mặt Lại là thiên hạ đệ nhất Và bạch sầu phì Cho dù là Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi Ý cũng thấy chưa chắc Mình có thể thắng được họ Đứng trước cục diện này Phương Hận Thiếu có thể nói là Hoàn toàn vô vọng Bản thân của Ý chẳng có hy vọng gì y là một người đọc sách Nhưng y lại là một thư sinh Đọc sách mà không liền kinh ứng thì Đọc sách cho vui Làm người xưa nay không hề có chi lớn Chẳng hề để ý đến việc gì Này tình thế ép buộc Ngược lại liền kích thích Hao tinh ngụt ngụt dâng lên trong lòng của y y thấy hai vai Phương hận thiếu, à nhầm Chỉ thấy hai vai của Ý Vùng lên, y vén ống tay áo Rút cây quả thép ra Phe phẩy mấy cái Nghiêm giọng nói Được Các người có ngon thì cứ sông lên Nếu họ phương này sợ Thì không phải là họ phương nữa rồi Bài sâu phi không ngờ Một tư sinh yếu đuối lại trắng Có một chút đảm sắc Ngược lại lại còn rất nghĩa khí Ngất gù nói Có chi khí Đáng tiếc trong lúc tranh cường đấu thắng quyết định sinh tử, chỉ dựa vào thực lực chứ không dựa vào chí khí. Người trong rừng táo cất tiếng. Mạng của hai người này là của ta, không ai được động vào. Bai Sa ngửa tay, ý không hề muốn ra tay động thủ giết người. Được, được, ngươi muốn giết thì cứ giết. Trong đầu của Y chợt nảy ra một ý. Hay là bốn người còn lại này, Lạc Ca, nh nh cứ tiến. Tiến bọn chúng đi một đoạn luôn thể nha Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc kìa Ngưng một thoáng rồi mới chậm rọng Giết một người chưa đã nghiền Giết thêm vài người Thì có sao đâu Bài sau cười nói Được, vậy làm phiền các hạ Ý, phải giết chết tất cả những người này đi bịt miệng những đường vào nghiêu Và chưa nhạm dẫu sao Cũng có chút giao tỉnh với ỷ Hơn nữa hai người này thẳng thắn đáng yêu Trong lòng của y cũng có chút thiện cảm. Phải đích thần giết chết họ. Bài sâu Phi quả thật không có chút bật nhẫn. Bây giờ có thể mượn tay người khác. Ngày sau cho dù Vương tiểu thạch hỏi đến. Ý cũng có thể chối bay chối biến được. Thế rồi Ý nói. Vậy chúng ta đi trước một bước. Rất lời Ý bèn cùng tường Ca Nhi và Âu Dương Ý ý lao thẳng về phía hòa phủ. Phương Ấn Thiếu biết mình sẽ chết. Cũng không biết. Mình có thể chết ở trong tay của thiên hạ đệ nhất. Nhưng Bạch Sở Phi đi rồi, Ê, lại thấy có một chút hy vọng, hào tinh trỗi dậy, đánh liều khiêu khích. Thiên hạ đệ nhất, tên cương thi rụt đầu âm dương quái khí nhà ngươi, còn chờ mau ra đây cho ông nội ngươi. Chúng ta, đại chiến 300 hiệp. Chỉ nghe giọng nói ấy vang lên. Ai dám đánh với ngươi? Phương Hận Thiếu không dám tin vào đôi tai của mình. Lại tưởng rằng đối phương đang làm nhục mình Đến quát lên Ta đã biết người không có gan Không dám Chỉ nghe giọng nói ấy quát Ê miệng Phượng Thiếu cảm thấy giọng nói ấy hơi khác lạ Giọng điều càng quen thuộc Rồi biến thành giọng của người khác Còn chưa mau đến giải huyệt cho bọn ta Thì ra đó là giọng của trường nham Phượng Thiếu kêu aha một tiếng Mừng rỡ kêu lên Thì ra là ngươi Trương Nham nằm phục dưới đất Quát Người kêu toán là gì Ê có phải muốn gọi cái tên quỷ kiến sâu đó Quay lại thăm người không Lúc này Phượng Thiếu mới hiểu Trương Nam giả giọng của thiên hạ địa nhất Trong rừng táo dụ bạch sầu phi đi Ý cười ha ha hỏi Sợ cái gì Lúc nãy quỷ kiến sâu đã bỏ đi Quay lại mới lạ Có điều Ý dùng mình sực nhớ đến cái tên Thiên hạ đệ nhất, xuất thủ độc địa võ công cao tuyệt, lại chẳng giống người, mà chẳng giống mã. Thiên y Hữu Phùng trên lưng của y lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt. "Ngươi, ngươi cứ tiến giải huyệt cho bọn họ." Tinh thần chỉ của Bạch Salfi, thủ pháp Bế huyệt kỳ dị, ngươi làm theo lời ta, dùng pháp mẫu Ngưu huyệt, tuyệt đối có thể giải huyệt được. Phương Hận Thiếu mừng giữa kêu lên à, Thì ra ngươi chưa chết Thế rồi thiên y hữu phùng dạy cho Phương Hận Thiếu cách giải huyệt cho Trương Nham Đương Bảo Nghiều, Ha Tiểu Hạ và Bát Đại thiên Phương Phương Hận Thiếu vừa nghe, vừa không kiềm được vui mừng hắc nhám đầu, ngươi thật là giỏi Tại sao ngươi làm sấp xuống, âm thanh lại vang lên từ trong rừng táo vọng ra vậy? Lại giống với thiên hạ đầy nhất thế Các bạch sâu phi cũng bị người gạt Ta gạt y còn nhiều điều Trương nhằm đắc ý Mấy cái mụn ở trên mặt cũng như đang phát sáng Bát đại giang hồ của ta Đâu phải chỉ có hư danh Ta dùng khoang bụng phát âm Có thể truyền âm thanh Từ các góc độ khác nhau Ê, Không đến lượt người không phục Thực ra Ngay đó đại sát thủ truy đuổi Đuổi y đến tận lưu sợt Xuyết nữa thì đã giết y rồi mai mà lôi thuần giả giọng nói của lại tiếu ngạc Dọa đại sát thủ bỏ đi Y mới giữ được tính mạng Từ đó y mới bỏ công sức Tập luyện khẩu khí Trong các loại tạp khí của bát đại giang hồ Mô phỏng âm thanh hết sức kỳ diệu Ngày trước Y đã từng đụng độ với thiên hạ địa nhất trong quán rượu Âm thầm nhớ lại Giọng nói của kẻ lạnh Cho nên hôm nay mới có thể thoát hiểm được Phương Hận Thiếu nghe khẩu khí của Ý Tựa như Linh Dược Pháp bảo Bé nói Ê, người còn cái gì Gạt quỷ kiến xấu nữa không Lần này Trương Nham tỏ về bí hiểm Nói Gạt của y thực sự không dễ Trong bốn người Chỉ có đường bảo nghiêu là không bị điểm huyệt Chỉ ngất xỉu Sau một thôi một hồi Cùng hoạt huyết thì lập tức y tỉnh lại y vừa mở mắt dậy tát phụn thiếu một cái giở mắng. Từ mà bất khả, từ mà bất phát. Ám toán người ta, không phải là hảo hán. Phượng thiếu suýt nữa ăn một cái của y, thở nói với trưởng nhã. xem ra lúc nãy hắn không phải là ngất xỉu mà chỉ là ngủ thôi." Lúc này Đường Bảo Nghi mới tỉnh hạt. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mới ấp úng nói. À, xin lỗi, thật ngại quá. Lúc nãy ta đánh lầm." Còn tưởng đang trong trận đánh Giữa thiết kiếm tướng quân Và vạn nhân địch Trận đánh giữa thiết kiếm tướng quân Sở y tử Và vạn nhân địch gây chấn động giang hổ Xong chẳng hề liên quan đến chuyện trước mặt Đúng là huỳnh đệ Từ mã bất khả và từ mã phát Đã từng cho đường bảo nghiêu Một bố đồng Nhưng chuyện cũng chẳng liên quan gì đến mọi chuyện ở đây Phương Ấn Thiếu biết đường bảo nghiêu Vốn tính nóng nảy Chẳng lạ gì Nhưng Trương Nham lúc này lại không cười được Bởi vì y phát hiện Bát Đại Thiên Vương đang thương thế Thập phần nghiêm trọng Bát Đại Thiên Vương vừa được giải huyệt Lập tức ngồi xếp bằng vận cổng Nhưng y lại bị thương ở chỗ yếu hại Một chỉ của Bạch Giờ Phi Đã bắn xuyên qua ngực của y Nếu không nhờ Bát Đại Thiên Vương To khỏe hơn người E rằng y đã sớm mất mạng rồi Hà Tiểu Hà lo lắng đến nỗi Khóc không được Nước mắt của năng chảy xuống má Thì không chảy nữa Những giọt nước mắt đã không dám tuồn giả Chơi nham lo lắng hỏi thiên y hữu phủng Vậy quỷ kiến sầu Đã liên quan gì đến vụ án Vụ án gì vậy Hắn Hắn và người Cuối cùng cũng thấy rõ thương thế của thiên y hữu phủng Đó Không chỉ là một vết thương Mà là một vết thương trí mạ Thiên y sắp chết Một tấm áo trời sập chết. Cho nên y không hỏi nữa. Chị e. Ta không trai được hắn rồi. Thiên y hữu phùng yếu ớt nói. Ta nói cho các người biết. Các ngươi phải điều tra giúp ta. Nhất định. Nhất định. Trương Nham nói lớn. Hắn nói không chắc đâu. Đường Bảo Nghiêu đẩy Trương Nham ra. Mấy ngày qua đường Bảo Nghiêu. Cùng trương nham tương giao, biết được con người này tuyệt nghĩa khí, nhưng mà hơi nhốt nhát, không đáng tin cậy. Vì thế mới giành đứng trước mặt thiên ý Hữu phùng. Ta nhất định sẽ thành người đối phó với bạch sầu phỉ. Chật nghe một giọng nói lạnh lùng từ trong vườn táo vọng ra. Đối phó sao? Các người sống qua phên này, rồi hãy tính tiếp đi.